<cười> Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Đã định lên sớm hơn nhưng mà uh, Phải quay tiktok cho con gái Hơi lâu Anh em theo dõi Pết chắc là biết Bây giờ mới ngồi đọc được Thì uh, rất mắc anh, mong anh em là mất ngủ Để nghe chuyện này Chứ nghe chuyện này thì ngủ sao được uh, Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn uh, Tập số 177 nhỉ Xin chào à uh, Duy T.M. Nguyễn Minh Đức, Hiếu Nguyễn, Tử Đế Tiên Quân, Viên Trương, Nguyễn Xuân lộc ronaldo An Trung Kẹo Ngọt, uh, Tiên Đạo Quán Nghe quen nhỉ? Hình như một kênh nào đó um, Phạm Thị Nguyệt qua tặng âm nhạc Chào Vương Khả nhá Thanh Nguyễn, Tiến Đặng, Đạt Bùi, Tiên Dịch cũng được um, Chúng ta vào uh, tập 177 thôi tập trước thì anh Khả anh thi uh, vòng thứ tư là vòng thi đình và trực tiếp là thiện hoàng ra đề uh, về việc là nói về tại sao lại tham gia cuộc thi này thì uh, có vẻ cũng là chúng chúng tù của anh Khả khi mà anh Khả nói thật là để gặp ung việc công chúa thì không biết là sẽ phản ứng của thiện hoàng sẽ tiếp theo như thế nào và um, Và có thể dẫn được U Nguyệt Công Chúa đi hay không thì xin mời anh em đến với diễn biến tàu hôm nay nhé. Nếu có cười thì anh em hết sức thông cảm bởi vì là like trực tiếp, mà đọc chuyện cười thì không thể ngừng, nếu mà có buồn cười thì cũng không thể nhịn được đâu. À, trả lời Nguyễn Minh Đức là Đạo Quân mình vẫn đang đọc trên group, còn về phát trên Youtube thì chắc là một thời gian nữa, có thể là tuần nữa thì sẽ phát dần từ tập 199 Đạo Quân trên kênh này, dự kiến là trên kênh này nhé. Ok Nào chúng ta vào tập truyện nào à, Khuyến cáo anh em đừng có nghe chuyện Khi đang ngủ nhé không Vợ con này <cười> Sắc một cái vợ con lại tưởng làm sao <cười> Đó, có ý, Từ đế thiên quân nói là U Nguyệt đóng giả thiện hoàng Nghe có vẻ là một thuyết âm mưu cũng khá là hay đấy Không biết có phải không <cười> Cái đoạn cuối Như là thiện hoàng là khóc cơ Đúng không? Hình như thiện hoàng rơi nước mắt. Không biết là tại sao lại rơi nước mắt khi Vương Khả phát biểu. Ok, chúng ta vào chuyện thôi. Mình cũng chưa đọc. Với tà công danh như phủ vân chỉ là nguyện uyên ương không nguyện tiệt. Ngày trên trường thi đình đại điển tuyển chọn tài năng của quốc gia ngươi lại nói công danh không quan trọng ái tình mới là quan trọng sao? Mẹ nó Thế không phải là tìm chết thì là cái gì? Thứ nữa, trước đây Thiện Hoàng đã cự tuyệt cả công chúa cho ngươi. Ngươi đã còn quang minh chính đại đòi muốn như thế. Ngươi để đang đưa ra sự không biết xấu hổ, thăng lên đến cấp độ quốc gia sao? Phải là muốn Thiện Hoàng xuống đài không? Vậy, không phải là lần nữa đi tìm chết thì là cái gì? Thiện Hoàng có ý bảo ngươi tán dương qua cửa. Ngươi lại nói trong lòng vốn là chống đối. Chống đối mụ nội ngươi. Ngươi đã chống đối rồi. Còn tất tham gia khoa cử làm cái gì? Ngươi đùa chúng ta sao? Tên Vương Khả này chán sống rồi. Một đám chiến tướng chiến thần điện trợn to mắt. Thật là chưa thấy qua quân thần đối nghịch kiểu này. Chúng ta muốn giúp ngươi nói chuyện thì đâu không biết là mở mồm như thế nào. Giờ phải làm sao? Chiến thần lại không đến. Vương Khả, lần này ngươi thảm rồi. Nhưng quỷ dị chính là Thiện Hoàng lại bất ngờ lộ ra biểu tình cảm động. Trong mắt lại ống ánh nước mắt. Mẹ nó tà muôn. Không chừng đây không phải là nước mắt. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nhưng cái khiến Thiện Hoàng chảy cả nước mắt. Vậy hạt cắt này là kích thước lớn cỡ nào? Lúc này Vương Khả cũng nhìn thấy biểu tình trên mặt Thiện Hoàng. Thần sắc đầy về giới bị. Không phải Vương cả từng muốn nói hương nói vượn Thì chốt là U Nguyệt có khả năng Ở ngay trong góc nào đó của đại điện Ta tìm tên lão bà Nếu không thể khiến cho lão bà cảm động Không thể khiến U Nguyệt nghĩa vô phản cố Cùng ta bỏ trốn Vậy ta còn đón lão bà cái khỉ khô gì chứ Không thấy trước kia trên tivi Đã yêu thì phải lớn tiếng mà nói ra sao Giờ không nói thì đợi lúc nào Chỉ cần U Nguyệt đáp một câu Ta nguyện ý như vậy hết thầy đều đáng giả Về phần bị truy cứu chuyện vũ nhục trên triều đường, vương khả không quản được. Chỉ cần không phải là ban chết đương trường, liền trả sao? Quay đầu mang theo u Nguyệt bỏ trốn về thập vạn đại sơn là xong. Lại nói, người hỏi ta vấn đề, ta chỉ là trả lời không tốt mà thôi. Nào có đi thi đình bởi vì trả lời không tốt là bị mất đầu đâu. Nào có quân vương nào lòng dạ hẹp hỏi như vậy chứ? Ồ, mà không đúng. Hình như là thiện hoàng chính là người lòng dạ hẹp hòi mà. Nhất định là phải bổ cứu một chút mới được Thiện Hoàng Lời trong lòng ta đã nói ra Hay là Ngài đi hỏi u Nguyệt thử đi Xem nàng có nguyện ý đi theo ta không vương Khả mong đợi nói Đám quan viên nhìn vương Khả Mặt ai nấy đều đen như đấy nổi Ngươi còn muốn Thiện Hoàng đi hỏi công chúa sao Nguyện ý Ta nguyện ý Thiện Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Đại điện bỗng nhiên chìm trong thinh lặng. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Thiện Hoàng. Cơ mặt Vương Khả đã càng không ngừng co quắp. Ngươi... Ngươi bị thần kinh à? Người ta muốn cưới U Nguyệt chứ đâu phải là ngươi. Ngươi nguyện ý thì có tác dụng mẹ gì chứ. À... à không. Ý của chấm là... Chấm nguyện ý gả U Nguyệt công chúa cho ngươi. Thiện Hoàng lập tức lại bồi thêm một câu. Thật á? Tạ ơn hoàng thượng. À không, đa tạ lão Thái Sơn. Vương Khả lập tức kích động bái tạ. Phụ hoàng, Chứ kê người đâu có như thế. Tam Thái Tử cả kinh hét lên. Lúc này Bách Quan và chúng thí sinh tại trường đều trố hết cả mặt. Vốn tưởng là Vương Khả tất phải chịu xui xẻo. Nhưng mà ai có thể ngờ Vương Khả lại nói động, thiện hoàng. Còn muốn cả cung chúa cho Vương Khả Mẹ nó, có cái gì đó sai sai ở đây phải? Chúng thí sinh càng là siết chặt nắm tay. Liệu có phải ta nói như vậy cũng có thể thành công không? Tại sao ta lại không may mắn được như hắn chứ? Ta phải nên nói trước mới đúng chứ? Hoàng thượng, giờ là thời khắc thi đỉnh, không phải lúc thảo luận chuyện cưới cả công chúa. Hiện tại, hẳn nên phán định danh thứ các thí sinh mới đúng lê môn thuận thủy thần tình kinh ngạc nhìn về phía thiện hoàng thiện hoàng khẽ giật mình lập tức biến sắc tự như là chợt nhớ ra lúc này còn đang trong thi đình được rồi hôm nay chẵng khâm định vương khả là người đứng đầu thi đình thiện hoàng mở miệng nói trong đại điện nếu mà toàn thể bách quan đều cứng đờ cái này cái này Cứ thế liền khâm định Vương Khả là hạng nhất đó. Tại sao Ngay cả Vương Khả cũng đầy vẻ ngơ ngác Ơ Ta đã nói gì đâu Sao lại thành hạng nhất hoàng thường Những thí sinh khác còn chưa bắt đầu trả lời Làm thế có phải là hơi quá sớm không Tây Bồn Thuận Thủy tròn mắt kinh ngạc À um, Vừa rồi chậm nghĩ mãi một số chuyện nên quên mất À được rồi Vương khả xem thứ nhất Những người khác cũng lên tiếng để Ta định dành thứ cho các người Thiện hoàng lập tức mở miệng Nhất thời đại điện xa vào một bầu không khí rất quái gì Cái này Hoàng thượng hôm nay có gì khác khác Vương khả tròn mắt nhìn thiện hoàng trước mặt Chẳng lẽ lần trước Là thiện hoàng già Thiện hoàng này mới là bình dị gần gũi Người xem Tốt biết bao nhiêu Vừa mới mở miệng điền đáp ứng hôn sự của ta và u Nguyệt Còn không định ta là người đứng đầu thi đỉnh đó Những người khác thì Chỉ có thể tranh vị trí từ thứ hai trở đi vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên Thằng điên này Người nói xấu ta, cha vợ ta sao Ai bỏ cha tập, cha vợ ta hẹp hỏi Ta đâu có thấy Trình Bạch Xuyên trừng mắt Không có lý nào chứ Từ bao giờ mà Thiện Hoàng đã trở nên dễ nói chuyện như vậy Không chỉ Trình Bạch Xuyên mà tất cả mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ tương tự, chỉ riêng thừa tướng tây môn thuận thủy là đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiện hoàng. tây môn thuận thủy như có đều suy nghĩ, tựa hồ đoán được điều gì, nhất thời sắc mặt hiện đầy vẻ cổ quái, tiếp đó liền cũng không có lắm miệng nữa. phụ hoàng, không thể gặp ung nguyệt cho vương cả được. tam thái tử lập tức ra khỏi hàng, vội vàng kêu nói. sao? Thiện Hoàng nhíu mày nhìn Tam Thái tử. Tam Thái tử. Ngươi biết đây là chỗ nào không? Đây là chiều đường đại thiện đấy. Quyết định Thiện Hoàng đưa ra. Sao ngươi có thể sửa đổi chứ? Còn không mau quay về hàng đi. Vương Khả lập tức nhảy ra khiển trách. Đây là Tam cựu tử của ngươi. Mẹ nó lần trước bị đánh còn chưa đủ sao? Ngươi lại đi ra náo cái gì? Thiện Hoàng đã hứa gả u nguyệt cho ta. Ngươi làm thế chẳng phải là khiến ta khó xử sao? Nếu không phải nề mặt ngươi... Là Tam cứu Tử. Ta đánh người một trận như tử rồi. Phụ Hoàng. Hải Nhi không phải đang nói bậy bạ. Mà là Vương Khả không phải là người chính đạo chúng ta. Hắn là ma. Hắn là tà ma đấy. Làm sao có thể cưới Âu Nguyệt được chứ? Nếu hắn cưới Âu Nguyệt. Vậy chẳng phải thành chuyện cười sao? Tam Thái Tử lập tức kêu nói. Tà ma. Chúng quan viên trong đại điện. Tức thì biến sắc. Tam Thái Tử. Người đừng có mà ngậm máu phun người. Người chiến thần điện ta làm sao có thể là tà ma chứ. Người có chứng cớ không? Mộ dung lão cầu trừng mắt giận nói. Tam Thái Tử thì đã sao? Chiến thần điện ta không sợ người. Khương Bính. Người có chứng cớ gì không? Thiên Hoàng trầm rộng nói. Tam Thái Tử cắn răng. Trong lòng hạ quyết định. Nói. Có. Phụ Hoàng ngài có biết không? ở thập vạn đại sơn vương khả còn là thần long giáo chủ của thái âm mà giáo người của ta đã tìm hiểu rất rõ trần nguyên vương khả đen thui như mực chính là tà ma người của ngươi đã tìm hiểu rõ ràng cái gì tam thái tử khương bính người nào dưới tay ngươi nói ta là tà ma người có từng nghĩ qua là hắn cố ý gài người không vương khả trường mặt nói vương khả Có gan thì ngươi để cho chúng ta kiểm tra thử đi. Khương Bính trừng mắt nói. Khương Bính. Lời Vương Khả nói. Ngươi không nghe rõ. Hắn đang hỏi ngươi. Ai báo tin cho ngươi? Ai khiển trách? Ai khiến ngươi tin Vương Khả là tà ma? Trong khi ngay cả Trần Thiên Nguyên đều không chắc rạm. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Khương Bính sừng suốt nhìn Thiện Hoàng. Phụ Hoàng. Ngươi có ý gì vậy? Sao câu nào của ngươi cũng đứng về phía Vương Khả vậy? Hiện tại Vương Khả vẫn là hạ thần. Hắn hỏi cái gì? Ta liền phải trả lời cái đó sao? Nói đi! Vương Khả trường mắt nói. Không sai! Nói đi! Thiện Hoàng trầm giọng quát. Cái quái gì vậy? Sự ăn ý đến quỷ dị giữa Vương Khả và Thiện Hoàng khiến chúng trầu thần ở trên điện ngây ngọc coi lẽ giờ này chắc chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không hói hé nửa lời Khương Bính thấy tiện hoàng chất vấn có chút làm khó lưỡi nhìn bộ binh thượng thư đang trong đám quan việt cơ mặt binh bộ thượng thư giải binh giáp cò rúm lại cả mắt lộ vẻ lo lắng trong lòng thầm nhủ Tam Thái Tử, người đã đáp ứng ta không bại lộ ta người đừng có bán ta nha là người nói muốn tìm ra cách đối phó vương cả, là người nhất định phải muốn đối phó vương cả, người đáp ứng không nói ra mà. Khương Bính nuốt một ngụm nước bọt, thấy Tiện Hoàng trừng mắt nhìn lại liền không dám nói dối mà khai luôn. là binh bộ thượng thư giải binh giáp nói cho ta biết. Bách Quan trong đại điện rộ lên tiếng xôn xao. giải binh giáp sao? không phải hắn đối đầu với tam thái tử sao? Hai người không phải là quan hệ không tốt sao? Sao lại nói cho tam thái tử tin tức này? Hoàng thượng thứ tội. Thần, thần chỉ là có điều suy đoán chứ không dám khẳng định. Giải binh giáp lập tức cúi đầu đây. Giải binh giáp. Theo như chẳng nhớ được. Vương Khả và người không quen biết. Vương Khả càng đã thí sinh do chiến thần điện kiến cử. ngươi đã về nguyên do gì mà chạy đến trước mặt Khương Bính nói liền thuyền. Mục đích của người là gì? thiện hoàng trừng mắt hỏi lúc này thậm chí không cần vương khả mở miệng thiện hoàng đã đứng hẳn về phía chống lưng cho vương khả thiện hoàng thứ tội chủ yếu là trong thời điểm thí sinh cách ly vương khả hai lần đánh nhau ẩu đả nhiễu loạn thí sinh nghỉ ngơi thần mới chú ý một chút trùng hợp trong lúc tam thái tử cải trang làm thí sinh lại bị vương khả đánh thế là tam thái tử mới hỏi dò về vương khả thần nhất thời lỡ mồm nói ra suy đoán của mình Mong hoàng thượng xem xét. Giải binh giáp lập tức quỳ xuống trình bày. Nghe giải binh giáp giải thích. Chúng nhân mới hiểu được nguyên do. Đánh nhau ẩu đà sao? Vâng cả. Người có bị thương không vậy? Thiện hoàng tự hồ có chút căng thẳng hỏi. Thiện hoàng vừa mới mở miệng. tam thái tự ở nơi xa. Lập tức biến sắc. Phụ hoàng. Ta mới là con của ngươi mà. Ta và Vương Khả đánh nhau. Làm sao ngươi chỉ quan tâm tới Vương Khả? À. Khiến Hoàng thượng phí tâm. Ta không sao. Chẳng qua Tàm Thái Tử đã hỏi. Vậy ta cũng muốn cho mọi người một công đạo. Miễn cho người lích làm cớ. Ngăn trở ta vũ Nguyệt ở chung. Vương Khả nói. Rất lời Vương Khả vung tay lên. Trong lòng bàn tay hiện ra một quả chọc Trần Nguyên vàng óng ánh. Tàm Thái Tử. Ngươi nhìn đi. Nhìn thấy không? Trần Nguyên của Vương Khả. Kim Quang lập lè như thế kìa, chính khí sung thiên thế kìa, làm gì quá khí, ở đâu mà mà khí. Mội dung lão cầu lập tức trường mắt nói. Nét mặt Khương Bính cứng lại, quay đầu nhìn sang giải binh giáp. Lúc này giải binh giáp cúi đầu, làm gì nguyện ý nói thêm nửa câu, cứ thế đứng im như tượng gỗ. Hoàng thượng, ngày thấy đấy, ta và Ú Nguyệt là một đôi trời đất tạo nên, mấy lời tiểu nhân vụ khống, không thể coi là thật. Vương Khả thu lại chọc chân nguyên, mở miệng nói. Chẳng tin ngươi. Thiện Hoàng lập tức gật đầu. Khắc này chúng nhân tập thể cứng hết cả họng Đây đâu còn là thi đình. Đây là cha vợ và con nghệ con dễ gặp mặt vui vẻ hòa thuận mà. Chúng ta có thể nói gì đây? Mẹ nó đây là thao tác trong hộp tối lớn trong các kỳ thi khoa cử từ trước đến nay à? Nếu đã nói đến chuyện đánh nhau lúc trước, Vậy ta cũng hiếu kỳ muốn hỏi Tam Thái Tử Ngày đó tại sao Ngươi lại phải muốn đánh ta Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính Lúc này thái độ cha vợ đã quan tâm như vậy Hắn không có gì là phải sợ Khương Bính Ngươi không để mặt ta Vậy đừng trách ta không để mặt ngươi Nói đi Thiện Hoàng cũng lập tức nhìn Khương Bính quát Khương Bính tròn mắt Nhìn thiện hoàng Cái quái gì vậy Hôm nay làm sao thế nhỉ Vương Khả nói cái gì phụ hoàng ngươi đến nghe cái đó sao Tại sao tam Thái Tử Nếu ta nhớ không lầm Đương thời ta và Lão Trình ăn cơm còn kéo người ăn cùng Chúng ta trò chuyện cực kỳ là vui Thậm chí định mang ngươi cùng lúc hùn vốn mà kiếm tiền Mãi đến khi Có người nói Thuê Thỏ Từ Đoàn đi thích sát lễ bộ thượng thư vương hữu lễ Ta mới mắng cố chủ của Thỏ Từ Đoàn là cái tên ngu khuyết, mắng mắng một lúc, ngươi liền đột nhiên nổi giận đấm ta. Ta cứ lấy làm lạ, ta mắng cố trụ, ta mắng cố trụ của Thọ tự đoàn. Ngươi tức giận cái quái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi là cố trụ của Thọ tự đoàn sao? Vương Khả trừng mắt nói. Tam thái tử ngệt mặt. Tam thái tử chất vấn Vương Khả, khiển trách Bách quan. Chất vấn của Vương Khả Khiến bách quan ồ lên một mảnh xuân sao. Cái chuyện gì vậy? Lẽ bộ thượng thư vương hữu lẽ bị thích sát à? Bị thỏ tư đoàn thích sát ư? Còn có việc này nữa sao? Sao chúng ta lại chưa nghe nói chứ? Còn nữa, hắc thủ sau màn lại là tam thái tử. Không thể nào. Vương cả, ngươi, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Tam thái tử biến sắc, Chán không ngừng diễn ra bồ hôi lạnh. Ta không có ngậm máu phụt ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngày đó ta mắng cố chủ thỏ tự đoàn. Sao ngươi lại đột nhiên, nổi điên như vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, tam Thái Tử, tại sao ngươi lại đấm Vương Khả? Mộ dung lão cổ ở bên cũng tò mò nói. Lúc này tam Thái Tử không khỏi kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía thiện hoặc Phụ hoàng, nhi, nhi Thần không biết Vương Khả đang nói cái gì. Đương thời chắc là bởi vì hai trường thi trước đó không hoàn thành tốt, nên tự tình có chút bất ổn. Chứ, chứ ta không hề liên quan tới chỗ cố chủ của thỏ tự đoàn gì cả. Vương Khả nói, lúc các người ăn cơm. Vương Khả nói, lúc các người ăn cơm còn trò chuyện rất vui. Nói rõ khi ấy, tự tình ngươi rất ổn định. Là Vương Khả nói câu nào kích thích người khiến cho người đột nhiên ra tay đấm người. Thiện Hoàng nhíu mày hỏi. Tam Thái Tử tròn mắt nhìn Thiện Hoàng. Phụ Hoàng, sao ngươi lại giúp Vương Khả chất vấn ta? Ta mới là con trai của ngươi mà người người hỏi như vậy ta biết đáp thế nào đây? Ta ta nhất thời tam thái tử không biết là nên đối như thế nào. Đúng lúc này tây môn thuận thủy bỗng nhiên bước ra một bước khời bầm hoàng thượng lễ bộ thượng thư vương hữu lễ là trọng thần đại thiện ta mấy ngày trước bị thích sát thần đã tập trung theo dõi hơn nữa còn hỏi thỏ hơn nữa còn hỏi do vương hữu lễ đã bắt đầu tiến hành tra rõ. Tây Môn Thuận Thủy trịnh dặm trịnh trọng nói. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn thừa tướng Đại Thiện. Mấy ngày nay ngươi bận rộn chủ khảo khoa cử, còn có thời gian tra án sao? Có kết quả chưa? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Có, đã tra ra kết quả. Tam Thái Tử Khương Bính bị người mê hoặc, thuê mướn thọ từ đoàn ám sát lễ bộ thượng thư Vương Hiếu Lễ đang đi sức đại ác hoàng triều ở giao giới hai nước qua đó muốn giáo họa đại ác hoàng triều lấy đây làm cái cớ để khiên động chiến sự giữa hai bên tây môn thuận thủy trịnh trọng nói Kh không không thừa tướng ng ngươi đừng có vu khống ta không phải ta tam thái tử cả kinh kêu lên tây môn thuận thủy không để ý tới tam thái tử mà tập trung nhìn về phía thiện hòa mặc dù tam thái tử mua hung thỏ từ đoàn nhưng mà cũng là bị người mê hoặc có thể thông cảm được mong hoàng thượng ngoại pháp khai ân tây môn thuận thủy người không có chứng cứ người lại vu khống ta tam thái tử cả kinh tây môn thuận thủy người có chứng cứ không thiện hoàng trầm giọng hỏi có tây môn thuận thủy trịnh trọng nói Ồ, chúng nhân đồng loạt nhìn về phía tây môn thuận thủy Hoàng thượng, mời xem. Thiện thần điện chúng ta đang đứng đây chính diện với thiện thần điện chúng ta đứng đây chính diện đối với thành thành Nam thiện thần đô. Hoàng thượng có thể từ đại điện nhìn thẳng về hướng cống thạch cổng thành Nam. Hung thủ lần này đang bị treo ở trên cổng thành. Tây môn thuận thủy lấy tay chỉ ra ngoài điện, soát một tiếng. Bách quan trong đại điện đồng loạt quay đầu nhìn về nơi xa. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn theo Vương Cùng thiện thần điện Chẳng những nguy nga to lớn Hơn nữa còn có địa thế rất cao Có thể quan sát toàn thành Lấy thị lực đám người Vương Khả Chỉ cần toàn được quan sát Hoàn toàn có thể nhìn ra được rất xa Nháy mắt Vương Khả thấy được một tiểu lão đầu Đang bị trói ở trên cổng thành tựa hồ vừa phải gánh trụ tra tấn Cực thảm khốc Chỉ còn thoi thóp một hơi Thỏ Vương Vương khả trường mắt cả kinh kêu lên Kính dầm của Thỏ Vương Đã bị rớt bề trong lúc trà tấn Cặp mắt bị đánh cho sưng đỏ hết lên Chỉ còn lại một tia khe hẹp Lúc này dù muốn sử dụng yêu thuật hồng nhãn Cũng không được nữa Thỏ Vương ngày xưa ngưu bức hỏi hết Giờ đây lại là thành Thỏ non đợi làm thịt Vô cùng thê thẳng Tây Bồn Thừa Tướng Người phụ trách chủ khảo qua cửa Sao còn có thời gian mà đi bắt thỏ Vương? Phải biết, hắn chính là nguyên thần cảnh cao dài đấy. Vương Khả kinh ngạc hỏi. Tây Bồn Thuận Thủy liếc nhìn Vương Khả, lắc đầu nói. Vương hữu lẽ là lễ bộ thượng thư đại thiện ta. Quan cư cao vị, ai dám thích sát quan lớn đại thiện. Vậy liền là đối nghịch với đại thiện Hoàng Triều. Nguyên thần nguyên thần cảnh cao dài thì đã sao? Dù có là võ thần cảnh, dám vỗ nhục đại thiện Hoàng Triều, ta vẫn bắt không chừa. Vương Khả kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy Khí trường mạnh thật hỗn hồ bắt Thỏ Vương Không cần bản quan đích thân đi làm trước kẻ Thỏ Vương làm thuê cho các bên Hành sự Hành sự đạo hành Nghịch thì Chúng ta không quản Đó là vì hắn còn chưa đập Chưa trọng tới Đại Thiện Hoàng Triều Lần này hắn không biết sống chết Là muốn hành thích Vương hữu Lễ Tự nhiên không trốn ra được bàn tay Đại Thiện Hoàng Triều chúng ta Tây môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn làm như là vô ý lết nhìn Vương Khả một cái, tự hồ của ý cảnh cáo Vương Khả. Quay đầu, Tây môn Thuận Thủy nhìn sang Thiện Hoàng. Hoàng thượng, Thỏ Vương đã khai hết. Hắn xác nhận, là tam thái tử Khương Bính thuê Thỏ Vương, ám sát Vương Hiệu Lễ. Thần vốn định đợi thi đình qua xong mới bẩm báo với Hoàng thượng. Giờ nhân dịp này, bầm báo luôn cho sớm. Đây là lời khai. Lệ Bồn Thuận Thủy dâng lên một phần tấu trường. Tấu trường đưa đến ở trong tay Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mở ra nhìn. Đột nhiên nhíu mày quan sát sang Khương Bính. Khương Bính biến sắc. Phụ hoàng. Thỏ vương kia ôm biệt đã Truyền thuyết thỏ tư đoàn làm thuê. Nhất định sẽ giữ bí mật tin tức về cố chủ. Dù có cận kể cái chết cũng không nói ra cố chủ là ai. Hắn nhất định là vu cáo. Nhi thần bị oan mà. Chính người nhìn lời khai đi. Thỏ vương làm thuê cho ngươi, toàn bộ chứng cứ về chuyện ngươi thuê muốn hắn đều có hết chỗ này đây. Thiện Hoàng vứt lời khai đến trước mặt Tam Thái Tử. Tam Thái Tử cầm lấy lời khai, nhìn kỹ, lập tức biến sắc, cả người ngây dại. Truyền thuyết là là gạt người. Thỏ vương còn gấp nhặt chứng cứ, ta thuê hắn. Cái này, cái này. Tam Thái Tử trừng mắt kinh ngạc. Thỏ vương lưu lại ghi âm, vân tay sao? Quả như là giang hồ không thể tin. Còn nữa, cái tên ngu khuyết thuê thỏ từ đoàn kia, thật đúng là ngươi à? Vân Khả kinh ngạc nhìn Tam Thái Tử. Tam Thái Tử lần nữa nghe được Vân Khả chửi mình, lập tức nhát mặt cứng đờ. Vân Khả mắng không sai. Ta đúng là ngu khuyết mà. Phụ Hoàng Tham Ản. Hải Nhi làm thế cũng phải bởi, bởi vì Đại Thiện Hoàng Triều. Hiện tại chính mà lưỡng đạo nghỉ chiến. Rất nhiều tướng sĩ chính đạo tìm đến nhi thần phàn nàn nói đại thiện hoàng triều tiên thiên công đức có hạn chia xuống dưới lại càng ít rất nhiều quan viên cần công đức cần chu ma chính bà chi chiến dừng lại công đức không đủ để phân rất nhiều người đều đến tìm ta oán thánh ta ta cũng nghĩ là cho mọi người thôi vương hiếu đã đi sứ đại át hoàng triều mục đích là vì hòa bình tự nhiên đã bị rất nhiều người lên án nhị thần cũng là bởi vì người mê hoặc mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế mong phụ hoàng thứ thôi tam thái tử lập tức quỳ xuống nhất thời thần sắc bách quan trong đại điện không giấu được vẻ phức tạp có một số quan viên tức giận một số quan viên lại nhúm mày đồng tình rốt cục chính như tam thái tử vừa nói bách quan chi làm hai phe chủ chiến và chủ hòa phe chủ hòa tự nhiên muốn hòa bình muốn bách tính tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức phe chủ chiến tự nhiên là muốn chiến tranh chiến tranh chẳng những là tranh đoạt thổ địa tiền tài mà còn có công đức chùm à chiến sĩ tiền tuyến thu hoạch được công đức chùm à không phải đều thành là của riêng mà là giao nộp một bộ phận phần công đức nộp lên đó sẽ chảy vào trong tay của bách quan sau đó phân phối đi xuống giống như là cấp phát bổng lộc vậy nên rất nhiều người đều hy vọng chiến tranh tiếp diễn chuyện tam thái tử ám sát vương hữu lễ ở trong mắt phe chủ chiến không phải là điều gì quá mức nghiêm trọng thậm chí bọn họ còn đăng ngấm ngầm tán thành Vậy, Tam Thái Tử, ngươi có nhớ là ai mê hoặc ngươi nhiều nhất không? Vương Khả ở bên hỏi. Hả? Chúng nhân đảo mắt nhìn sang Vương Khả. Khiêu liên chiến tranh. Có rất nhiều cách. Không nhất thiết phải cứ đi ám sát Vương Hiếu Lễ mới được. Ngươi hoàn toàn có thể ám sát sứ giả đã hoàng chiều. Còn thế bằng với hại người ít ta. Nhưng mà ngươi lại đi ám sát nhà mình. Vậy chính là hại người không lợi mình. Là đứa ngu khuyết nào mê hoặc ngươi đi giết vương hữu lễ vậy người này hẳn là có thù với vương hữu lễ vương khả hiếu kỳ này nhất thời bách quan trong đại điện sao bảo tĩnh lắm đúng rồi sao người có phải khăng khăng đi thích sát vương hữu lễ là ai mê hoặc ngươi thiện hoàng cũng quát theo bỗng chốc thật nhiều quan viên thần tình cổ quá nhìn thiện hoàng cha vợ con rể các người sau thông nhất thống nhất tư tưởng quá vậy ngắt mặt tam thái tử cứng lại cuối cùng nhìn về phía binh bộ thượng thư giải binh giáp chúng quản viên cũng theo đó nhìn về phía giải binh giáp giải binh giáp biến sắc lập tức quỳ xuống hoàng thượng thứ tội thần không mê hoặc tam thái tử ám sát vương hữu lễ thần chỉ là oán thán bên tai tam thái tử hai câu mà thôi thần phàn nàn nói tại sao vương hữu lễ phải đi sứ cầu hòa thần không mê hoặc tam thái tử Mộng hòa cực minh xét Tức thì đại điện chìm trong bầu không khí quỷ dị Binh bộ thượng thư mê hoặc tam thái tử Đi thích sát lễ bộ thượng thư Chuyện này Đây Chính là sự cân đan dúng động thiên hạ Phe chủ hòa tròn mắt nhìn tràm tràm giải binh giáp Phe chủ chiến cũng nhìn giải binh giáp Thần sắc được ôn hòa hơn rất nhiều Tam thái tử Người thấy không Ngày đó chúng ta đánh nhau thuần túy là bởi vì tên giải binh giáp này đứng giữa châm trọng khiêu khích Hắn lại chịu bằng một câu phủ sạch liên quan Để ngươi đứng đây gánh trách nhiệm Hắn không phải loại tốt đẹp gì đâu Ngươi phải cách sán một chút đi vương Khả nhú mày nói tam Thái Tử Giải binh giáp đồng loạt đen mặt nhìn vương Khả Nếu không phải là ngươi đứng đây làm nhảm chuyện đánh nhau Hai chúng ta cớ gì phải quy ở chỗ này Lại còn gánh tội lớn đến như vậy Hoàng thượng, đúng vào lúc này. Vương hiệu lễ trong hàng ngũ bách quan chợt bước ra. Vương hiệu lễ, lần này ngươi bị thích sát, chậm chắc chắn cho ngươi một công đạo. Ngươi có gì muốn nói? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Vâng, tam thái tử trẻ tuổi nóng tính, bị sảm ngôn kích động, mua hung ám sát bản quan, thân không trái hắn dúc cục lần này đi sứ đại ác hoàng triều thần đã được đến trợ lực rất lớn nhưng mà quốc của quốc, quốc pháp gia có gia quy hoàng thượng trừng phạt tam thái tử thần không ngăn trở vương huynh lẽ mở miệng nói tam thái tử quỳ ở bên mặt đen lại người dúc cục là đang cầu tình hay là cầu phạt vậy chỉ là hiện tại đang trong ân khoa thi đình là quốc chi trọng đền vẫn đền lấy thi đình làm chủ đợi thi đình đi qua hắn xử lý án kiện thần bị thích sát cũng không có buồn vương hữu lễ trịnh trọng nói tam thái tử trừng mắt nhìn vương hữu lễ tam thái tử tính là nhìn ra ngôn từ vương hữu lễ nhìn như nho nhã có lễ thật ra lại là vô cùng hung ác ý của vương hữu lễ là đừng vội đừng trình loạn trước đợi thi đình trước mắt kết thúc đã Sau đó chúng ta lại từ từ tính sổ Tính cho thật kỹ Đừng có mà hòng chạy một ai Đại điện xa vào bầu không khí quỷ dị Hoàng thượng Thần cũng cảm thấy Án kiện lễ bộ thượng thư bị ám sát Có thể từ từ xử lý Sau khi đó Sau khi thi đình được cả thiên hạ Quan chú, Thế gian đều nhìn vào Không thể vì vậy mà dừng được Đợi thi đình qua Lại thầm án này Tây Môn Thuận Thủy cũng mở miệng. Thiện Hoàng nhìn xuống Tám Thái Tử và Giải Bình Giáp đang quỳ giữa Đại Điện. Thần sắc không giấu được vẻ phức tạp. Cuối cùng gật đầu. Được rồi. Tiếp tục thi. Người tiếp theo. Đến đợt ai đây? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả đã khâm định đệ nhất. Là con rể của Thiện Hoàng đích thân hứa hẹn. Chín thí sinh còn lại tranh thế nào được nữa? Ai nấy đều vô cùng chán nản. Lão Trình, đến đây. Cha vợ ta... À, à không, Hoàng thượng đang hỏi người đây. Tại sao người lại tết tham gia khoa cử? Vương Khả đẩy Trình Bách Xuyên tới bên cạnh. Trình Bách Xuyên hít thở sâu, tiến đến trước một bước. Thảo dân tham gia khoa cử không phải vì đơn thuần là khảo thí, mà là muốn cầu kín Hoàng thượng. Trình Bách Xuyên lập tức cung kính thì lại nói đám quan viên đồng thời trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên lại là một tên ra bài không theo lẽ thường à? người không vì khảo thí vì cầu kiến Hoàng Thượng à? người có cần vỗ mông ngựa rõ ràng vậy không cầu kiến chẵn à? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi đúng vậy thật ra ta không phải là thí sinh ta là giả mạo Trình Bạch Xuyên cung kính nói cái gì Đám quan viên lập tức biến sắc. Vương Khả cũng tròn mắt nhìn Trình Bạch Duyên. Sao ngươi lại tự nói ra chân tướng? Giả mạo sao? Cái đánh ngất xử thí sinh, đoạt giấy xác nhận sĩ tử là ngươi. Ở bên hình bộ thượng thư Tào Hùng, trừng mắt kinh ngạc nói. Lão Trình, ngươi điên à? Vương Khả sát bên cũng trừng mắt nói. Thật ra đây không phải khuôn mặt thật của ta. Hoàng thượng, Thảo Dân Trình Bạch Duyên. Có tiến thức trọng đại muốn báo. Trình Bạch Xuyên lập tức quỳ xuống. Đồng thời lấy một chai nước thuốc. Đột ngột tạt lên mặt mình. Xì một tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt đầy mụn của Trình Bạch Xuyên cấp tốc được phục hồi như cũ. Rất nhanh. liền lộ ra bộ mặt thật. Trình Bạch Xuyên. Tức thì trong đại điện rộ lên tiếng kinh hồ. Trình Bạch Xuyên hỗn sợ. Người dám giả mạo thí sinh vào thiên thần lô. Người đâu? bắt đại cho ta tao Hùng cả kinh hồn lên Hoàng thượng ở đây Há đến lượt ngươi hạ lệnh Trình Bạch Duyên trừng mắt nhìn Tàu Hùng Bên ngoài đại điện Thị vệ quả nhiên không dám tính vào Thị vệ trường phụ trách Thủ điện Rất biết ánh mắt nhìn người Trong mắt thiện hoàng không có phẫn nộ Chỉ có hiếu kỳ Lúc này mà mình dẫn người đi vào bắt Vậy không phải là có bệnh thì là gì Vậy nên mặc cho hình bộ thượng thư kêu la gạo thét, Thị vệ trưởng vẫn ngăn cản không cho thuộc hạ tiến vào. Cứ thế đứng im, bên ngoài chờ đợi. Nhân hoàng hạ lệnh. Trình Bạch Xuyên Nước thuốc ngụy trang này của Vương Khả đưa cho ngươi à? Thiện Hoàng Hiếu Kỳ nói À, vâng. Trình Bạch Xuyên xứng sở Hoàng thượng Sao lại ngươi đi để ế đến nước thuốc ngụy trang của ta? nếu đã là vương khả giúp ngươi ngụy trang trong này hẳn có ẩn tình chẫm cho người cơ hội trần thuật sự tình thiện hoàng ngồi trên long ỉ bình tĩnh nói bách quan trong đại điện kinh ngạc nhìn thiện hoàng hoàng thượng ngươi để mặt vương khả mới cho trình bạch xuyên nói cơ hội à lúc này vương khả càng ngây dại từ lúc nào mà nước thuốc dị ứng của ta lại nổi danh đến như vậy ngay cả thiện hoàng đều biết hận ơi nước mắt một cái lên nhìn ra Trình Bạch Xuyên cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Lần này, mình nhờ Vương Khả mới có cơ hội trần thuật sự thật sao? Vâng. Thảo dân Trình Bạch Xuyên, mấy năm nay bị cách chức quạt, đào vong ở bên ngoài. Trong lòng một mực không phục chuyện nằm đó. Thế nên trong lúc bị hình bộ đuổi bắt, đồng thời vẫn không ngừng tìm kiếm trần tướng khi xưa. Hoàng thượng vụ án trương tây lai phản bộ chín thần điện năm xưa có kỳ quả trương tây lai không phản bộ chín thần điện thiên hạ đệ cửu thần kiếm quỳ thần kiếm cũng không bị hắn khiến cho đại ác hoàng trưởng hết thầy đều là âm mưu đây là vu oán nám hại năm xưa thần cũng vì thế mà bị liên lụy trình bạch xuyên cung kính nói hả thiện hoàng kinh ngạc cúi đầu nhìn trình bạch xuyên Bách Quan cũng kinh ngạc nhìn Trình Bạch Xuyên. Người nói chiến tướng chính người nói chiến thần Trương Tây Lai bị oan sao? Người có chứng cứ không? Một tên chiến tướng chiến thần điện cả kinh kêu này. Vương Khả cũng không khỏi ngạc nhiên. Trương Tây Lai lại, đó chẳng phải là cha của Trương Chính Đạo? Cha Trương Chính Đạo bị giam giữ ở Đại Lao Hình Bộ, hắn là chiến thần chiến thần điện à? Thần có chứng cưới trình lên. Hơn nữa thần đã đi tra được vị trí đại khái của quỷ kiếm thần. Mong hoàng thượng minh xét. Trình Bạch Xuyên lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc. Nơi không xa, Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, thở sâu, đạp bước tiến tới. Lúc tiếp lấy hộp ngọc từ tay của Trình Bạch Xuyên, thần sắc Tây Môn Thuận Thủy chấp qua một tiệp phức tạp, khẽ thở dài nói. Trình Bạch Xuyên Mấy năm nay Ngươi chịu khổ rồi Trình Bạch Xuyên kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy Cái gì vậy Chuyện ta oan uổng thừa tướng người cũng biết sao Ngươi còn chưa nhìn chứng cứ ta tìm được Làm sao mà biết tao chịu khổ Tây Môn Thuận Thủy quay đầu dâng hộp ngọc lên Trước mặt Thiện Hoàng Thiện Hoàng mở hộp ngọc ra Bên trong lập tức xuất hiện một quyền trục Quyền trục mở ra Cúi đầu nhìn kỹ. Nhưng một lúc sắc mặt thiện hoàng càng lúc càng phức tạp. Lúc này thiện thần điện chìm trong thinh lặng. Ai đấy đều như là đang nín thờ, chờ đợi kết quả. Lão Trình, trước kia ngươi là quan viên đại thiện à? Cấp bậc gì đấy? Vương Khả ở bên tò mò hỏi. Trình Bạch Xuyên đang nín thờ, chờ đợi quyết định từ thiện hoàng. Tự nhiên không để ý Vương Khả. Thiện Hoàng xem xong quyền trục híp mắt nhìn xuống Trình Bạch Xuyên Trình Bạch Xuyên người nói binh bộ thượng thư giải binh giáp làm má Hoàng thượng Trình Bạch Xuyên nói hiểu nói vượn Thần có thể phóng thích trần nguyên cho mọi người kiểm tra Thần làm sao có thể là tà ma chứ Hoàng thượng Sư kia Trình Bạch Xuyên là binh bộ thượng thư Hắn nhất định là đố kỵ thần thay thế vị trí quán Bà 30 năm nay thần làm binh bộ thượng thư, không có ngày nào là không cẩn trọng hành sự. 150 năm từ lúc chúng cử làm quan đến nay, càng càng không có một phút nào là dám buông lỏng. Thần trước giờ chém giết vô số tà ma, hết thảy đều có ghi chép mà, mộng hoàng thượng minh xét. Giải binh giáp biến sắc, vội chân tình nói. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. Thời điểm 30 năm trước, chỉ có giải binh giáp có thể thâu thiên hoán nhật. Lúc trước hắn là binh bộ thị làng, trộm hồ phu của ta, đều phái quân đội hãm hại ta. Ta không phải đố kỵ hắn thay thế vị trí của mình. Ta thực sự tra ra được hắn là ta mà. Hơn nữa, còn là một trong những gián điệp cao cấp nhất của ác hoàng triều. Hoàng thượng, thần có trứng cỡ. trình bạch xuyên, mắt tóe hồng quang, gần giọng nói. Người có trứng cỡ. Trần nguyên, ta cũng không, không có mà khí. Giải binh giáp trừng mặt nói. <cười> tà ma điện vào trong chính đạo không phải là một ngày một ngày hai. Bọn hắn đều có phương thức ẩn tàng ma khí của dương mình. Vì tìm ra tà ma hãm hại mình. Tận đặc ý điểm phục đến địa bàn tà ma ở phương Nam. Tiêu tốn vô số đại giá. Từ hoàng cung đại ác Hoàng Triều. Trộm được ra một phần đại ác tiêu trú thư. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Đại ác tiêu trú thư. Bách quan kinh ngạc. Không sai. Đại ác Hoàng Triều phái ra gián điệp tiềm phục vào trong chính đạo chúng ta. Sẽ dùng một loại phương thức chớ trú, chi pháp đặc thù đối với tà ma nằm vùng. Chè, chè lấp chớ trú mà khí quản định, khiến cho chính đạo chúng ta không thể phát giác được. Chớ chú chi pháp của đại ác Hoàng Triều cũng phân đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất không phải ai, đâu có thể dùng. Muốn vậy, cần đại giá cực lớn. Nhưng mà, nếu chui sâu leo cao thành quan lớn đại thiện, Đại giá lớn thế nào cũng đáng Mà hết thầy phương pháp tiêu trú chớ Mà thầy phương pháp tiêu trừ Đều được đại ác hoàng Đều đại ác phong ấn trong đại ác tiêu chớ Chỉ cần ta mở quyền sách này ra Ánh sáng phát ra từ trong sách Liệu có thể tiêu trừ chớ trú Ở trên người gián điệp Khiến gián điệp lộ ra nguyên hình tả mà Trình Bạch Xuyên lấy ra một quyền thư tịch Đen như mực Cái gì? Không thể nào Trình Bạch Xuyên ngồi nói bậy. Giải bình giáp biến sắc. <cười> Ta phải vất vả mới biết được bí mật về đại ác tiêu chớ trú. Người thân là gián điệp chẳng nó còn không biết sao. Mơ. Trình Bạch Xuyên hét lớn. Dứt lời Trình Bạch Xuyên lập tức mở ra đại ác tiêu trú chớ. Chớp mắt. Từ trong quyển sách đen nhánh kia toát ra vô số hắc quang. Hắc quang bỗng trúc bao phủ trọn cả đại điện. Ông một tiếng. Hắc quang khiến cho ánh mắt tất cả mọi người ở trường run lên. Như là mắt mù vậy. Ai đấy vội lập tức phóng thích cường khí. Phòng bị tứ phía. Đề phòng có người đánh ghén. Quanh một tiếng. Hắc quang lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được cảnh tượng xung quanh. Nhưng mà cũng thời khắc ấy tất cả mọi người lại thấy trên thân giải binh giáp đột ngột bốc lên một cỗ hắc khí cuộn trào. Hắc khí có vẻ không bị giải binh giáp khống chế. Lập tức khiến cho giải binh giáp Phát ra tiếng kêu rên vô cùng thống khổ. Lúc giải binh giáp rên lên thống khổ. Từ trong miệng bỗng chợt toát ra hai chiếc răng nanh màu máu. Theo đó là khi tức ngứt trời bạo phát. Má! Má! Giải binh giáp là má! Bách quan kêu lên. Ở bên cạnh Trình Bạch Xuyên, trong tám thí sinh tham gia thi đình còn lại, có bốn người cũng bị toát ra khí, đồng thời miệng bọc răng nanh kêu rên thống khổ. Cái gì? Trong thí sinh có bốn tên là tà ma Hỗn chứng Đám chiến tướng chiến thần điện cả kinh kêu lên Đám chết Chay Giải binh giáp bỗng hét lớn Bốn tên thí sinh tà ma lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài điện <cười> Chán sống Không nhìn xem đây là nơi nào sao Có muốn chạy sao Bộ dung lão cầu trừng mắt quát Âm một tiếng Đám chiến tướng chiến thần điện lập tức đuổi theo Bên ngoài thiện thần điện Rộ lên một mảnh tiếng riêng vang Đại chiến nổ ra Vốn giải binh giáp đang Đáng ra là phải đứng mũi chịu sào Nhưng mà nháy mắt giải binh giáp đã kịp Bắt được một con tên Dùng tay Thả tam thái tử ra Giải binh giáp Ngươi tìm chết à Trong đại điện đập tức ồ lên một mảnh tiếng kinh khiếu Nhưng mà hết thầy đã quá muộn rồi Giải binh giáp Đè thanh kiếm ở trong tay lên cổ của tam thái tử Quần áo trên người tam thái tử Chợt co xúc lại, trói buộc, khiến cho tam Thái Tử không cử động được. Thân thể của ta, thân thể của ta, tại sao lại thế này? Tạm Thái Tử cả kinh kêu lên. dù cuộc bản thân hắn cũng là nguyên thần cảnh, tại sao đến cả chống cự cũng không làm được? Tạm Thái Tử, ngươi đừng có vùng vẫy. Tiền giáp trên người ngươi là ta chuyên môn mời luyện khí đại sư luyện chế, đưa tới cho ngươi. Tiền giáp chẳng những có thể giúp ngươi phòng ngự công kích từ bên ngoài. Mà còn là một kiện pháp bảo trói buộc. Chỉ cần ta dẫn độc, liền có thể nháy mắt trói buộc toàn thân của người. Hơn ở trên tiền giáp, có độc châm. Đâm xuống, rót lượng lớn độc tố vào người. Người càng dễ dụa, tiền giáp trói buộc càng chặt, chúng độc càng sâu. Không muốn chết, thì đừng có bà động. Giải binh giáp gần giọng nói. Người, người, giải binh giáp. Người đã gián điệp tà ma. Trước đó, mê hoặc ta ám sát vương hữu lễ. Là âm mưu của tà ma các ngươi tam thái tử cả kinh kêu lên không sai ai bảo ngươi cấp công cận lợi người quá dễ bị lừa ta không lừa ngươi thì lừa ai chứ tốt nhất đừng có động bằng không chúng ta đồng quy vu tận hôm nay nếu bị giết ta cũng phải kéo người đệm lưng giải binh giáp giữ tận này người dám giết ta tam thái tử hoàng sợ quát ngươi đừng trách ta muốn trách thì ngươi trách trình bạch xuyên đi không nên trách vương khả đi Trình bạch xuyên sớm đã là đào phạm của đại thiện. Nếu không phải là Vương Khả giúp hắn, hắn làm sao tới được thiện thần điện này? Đều là bởi Vương Khả. Bằng không, ta cũng không bị bại lộ. Vương Khả là đáng chết. Giải binh Giáp giữ tợ nhìn về phía Vương Khả. Tam Thái Tử. Ngươi cũng thấy đấy. Ta đã nói rồi mà. Giải binh Giáp không phải là người tốt. Bảo ngươi cách sán một chút đi ngươi lại không nghe. Vừa rồi mà ngươi chịu nghe ta. Giờ đâu đến nỗi bị hắt bắn là con tin chứ? Vâng cả nhú mày nói. tam Thái Tử đen mặt lại nhìn Vâng cả. Mẹ nó. vừa nãy ta đang quỳ với Phụ Hoàng. Làm sao mà cách xa hắn được chứ? Ta đã thầm thế này rồi. Ta đã thảm như thế này rồi. Ngươi còn đứng ở đó. Thì nói cái gì chứ? Chả nãy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? nghĩa đây nhé mọi người. mệt quá uh, muộn rồi. Thì uh, nghỉ để mọi người nghỉ nhá tập này rất là nhiều tình tiết đấy tập này rất là nhiều tình tiết vậy là giải binh giáp lại chính là một người bên đã hoàng triều đó là những tình tiết nó dây dưa ra cuối cùng lại lộ ra anh giải binh giáp này và mình vẫn chưa biết là cái cái thiện hoàng ấy có phải là như là bạn bạn bên trên bạn là gì đấy nhỉ bạn tiên đoán đó là u nguyệt thì có vẻ là nhìn đúng như vậy đấy Thì không biết là Thiện Hoàng thật đang ở đâu Mình cũng đoán là đây là Thiện Hoàng là U Nguyệt Còn về phía Tam Thái Tử Thì khá là đen đổi đúng không Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo vào ngày mai Mình biết xem Tam Thái Tử có bị làm sao không Và giải binh giáp có bị bắt hay không à, Xin chào và chúc anh em ngủ ngon nhé Đừng quên uh, Like, động liên tinh thần phong Và để lại những comment cảm xúc nhé Xin chào đặng hưng thiện hoàng thật, thiện thiện hoàng thật thiện hoàng nhiều vợ lắm làm gì phải thế <cười> ok nhá xin chào